Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Nó nuôi ăn học mấy năm đại học 23 tuổi Đã là thiếu phu nhân nhà người ta Thành ra mụ tức lắm hễ mà có cái cơ hội thì kiểu gì mụ cũng sỏ xiên Đứa con gái mà mụ khen là đẹp như mụ Công nhận ờ thì nó giống mụ thật Nhưng mà cái xinh cái đẹp thì Chó nó nhìn nó còn phải chạy Chứ xinh đẹp cái nỗi gì Mặt thì như là cái bánh trưng rồi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 Rồi bước đi thẳng, trong lòng bà chuột buồn lắm mà cũng chẳng biết làm như thế nào. Bước đi thất thẻo về căn nhà ở cuối làng. Số lần là như thế này, bà Thoa từ khi sinh ra đã không được lành lặn như là người ta. Bà bị gù lưng lại thêm cái chứng teo cơ nhẹ. Ông bà cụ thân sinh chỉ có mỗi mình bà Thoa là con gái một. Ông bà cụ hiếm muộn, lấy nhau bốn năm mỏi mòn trong ngóng.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 Mụn con nào Rồi ông cụ cũng ra đi Trong lúc đang làm việc Ông lộn giản giáo Từ tầng 4 nhà người ta xuống Chết Năm bà Thoa mới có 9 tuổi Mẹ bà ở vậy nuôi bà Với số tiền ít ỏi Được chủ thầu đền bù Đến năm bà Thoa 15 tuổi Mẹ bà cũng ra đi Trong một ngày mưa giá rét Khi ngày xuân Tết đến cận kề.